Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 777 gặp đối thủ Là thành chủ Thanh niên phía sau có vị tùy tùng Liền vội vàng kéo một cái thanh niên ốm tay áo Thấp giọng nói rằng Mười tỏa đại thành Xem như là hốn độn đại quân phía sau trọng địa Rất nhiều bị thương tu sĩ đều là ở đây tính dưỡng Tự nhiên này đại trật từ bên trong thành muốn giữ gìn Không phải vậy một ít thế lực lớn người gây sự người bình thường cũng không dám quản à, Vì lẽ đó mỗi tòa đại thành đều có một vị thành chủ Là bị rất nhiều hốn đổn tu sĩ đề cử đi ra Tòa chấn này đại hậu phương Đương nhiên người thành chủ này không chỉ có là muốn có sanh thanh Cũng có thực lực tối tiểu đều là muốn kiếp bá chủ Thanh niên tùy theo rời đi Thành chủ uy danh vẫn không thể mạo phạm Không phải vậy bất luận là ai Thành chủ cũng có thể là trực tiếp chém giết Đây là minh ước bên trong lập xuống thiết luận Thần tôn sơn ngũ đại thần quốc cũng không thể ngoại lệ Bất quá có người nhưng lại nhận ra thanh niên kia đế nhất phía sau vị kia tùy tùng thân phận Đó là chân hư đảo một vị hộ pháp Có người hơi kinh ngạc nói rằng Chân hư đảo hộ pháp địa vị có thể không thấp Nhưng bây giờ lại thành một vị tùy tùng Hiếm thấy vừa mới cái kia nói khoác không biết ngưỡng ra hỏa là chân hư đảo đi ra Nói như vậy lên cũng hợp lý Dù sao chân hư đảo sở tại khu vực cũng ở thứ bảy thành trong phạm vi Chân hư đảo lại làm sao? Bọn họ tiểu đảo chủ hư vô vọng đều là thua ở đinh nhạc trong tay Người này mặc dù coi như lợi hại Nhưng còn chưa đủ xem Chờ hắn chứng đảo phòng trừng đinh nhạc đều là tuyệt thế bá chủ Có người nói Vừa nãy cái kia cái gì đế nhất nhưng là hiện ra khí thế không phải là chân đảo cảnh Chỉ có điều mọi người hơi nghi hoặc một chút Bọn họ cảm giác cái này đế nhất tuy rằng hiện ra thực lực không phải chân đảo bá chủ cấp bật Nhưng tựa khổ cũng không kém a Cũng là liền chân đảo cảnh đều không có chứng Còn muốn khiêu chiến đinh nhạc Đùa gì thế Hốn độn tiên thể A Có người nói cái kia đinh nhạc tiên thể hiện tại liền ma tính cũng không sợ Vạn pháp bất xâm khủng bố vô cùng Đó là không phải vậy ngươi cho rằng Tiểu Tiên tôn là nói không a Chỉ là hiện tại đều không ai có thể bảo đảm cái kia Đinh Nhạc là vượt qua mấy cướp Sức chiến đấu kinh khủng như vậy Không thể là thứ hai kiếp A Bất quá thứ ba kiếp lại là quá khuyết đại Hồng hoang thiên địa sở tại chiến trường bên trong khu vực Đinh Nhạc một thân chiến đi đều là bị nhuộm đỏ từ bên trong chiến trường đi trở về Trên người hắn khí tức càng ngày càng sâu không lường được. Hồng Hoang Thiên Địa đại quân xem Đinh Nhạc trở về đều là lộ ra kính ngưỡng vẻ mặt. Đây là Hồng Hoang Thiên Địa thanh danh vang dội nhất, cũng làm cho Hồng Hoang Thiên Địa vì đó kiêu ngạo cường giả. 10 năm qua, Đinh Nhạc trinh chiến không ngớt Hắn hầu như sở có thời gian đều là tiêu tốn ở đại chiến kịch liệt bên trong. Hắn dùng loại này kịch liệt sinh tử đại chiến dùng để tôi luyện tự thân Phía trước mấy năm là khổ tu 10 năm này chính là nghiệm chứng thành quả Tôi luyện tự thân đại đạo Chân đạo cảnh chiến trường vẫn luôn là ở vư không vô tận bên trong Hung hiểm khó lường Vô biên vô hạn vư không vô tận Ai cũng không tốt nói có thể nhìn thấu tất cả Bị trở thành chân đảo cảnh chiến trường càng là hóa thành một mảnh hung địa Chân đảo cảnh đấm máu kêu to tình huống hàng năm đều có phát sinh. Đinh nhạc ở 10 năm này bên trong vào sinh ra tử. Chém giết quá ma tộc vương giả. Cũng chém giết quá ma hóa chủng tộc lão tổ. Càng là chém giết một vị nhường hắn vì đó thanh minh cường Thịnh ma đảo. Chiến tích xuống mãnh Bây giờ... Đinh Nhạc tu Vi càng thêm sâu không lường được Đại đảo biến có chút êm dịu Xu hướng tròn trìa không chút tì vết Đinh Nhạc vẫn không có chứng đảo thời điểm Vô địch vương giả lộ quá khó đi Cho dù là Đinh Nhạc có phương hướng Tìm chính mình đại đảo Nhưng mặt sau vẫn là từng bước từng bước nhường hắn đi rất chậm đã tựa hồ có thể đơn độc chống lại ba kiếp bá chủ Đinh nhạc như chức không có chứng đạo, vô địch vương giả, có vô địch tư thế, nhưng gian khổ trình độ cũng là vô địch rồi. Đinh nhạc trong lòng đã tự tin no đủ, khó khăn nhất bộ phận mở đầu đã qua, mặt sau chờ bão phát liền đã đủ. Có cái tiểu tử muốn khiêu chiến ngươi. Đinh nhạc về hồng hoang thiên địa đại quân chủ sở thiên địa đụng vào thiên vi thiếu quân. Đinh nhạc cười cợt. Không có để ý Mảnh này minh mông bên trong chiến trường Muốn người khiêu chiến hắn thực sự quá nhiều rồi Mỗi ngày đều có Không ngạc nhiên Tên tiểu tử kia nhưng là không đơn giản À Không biết chân hư đảo tử nơi nào đảo đến Nghe nói hư vô vọng đều là bị đánh bại Thiên vi thiếu quân nói rằng Hư vô vọng Mấy năm trước vừa vượt qua để nhất kiếp thời điểm tới khiêu chiến quá hắn Đinh Nhạc không có cái gì áp lực liền thắng Thấy Đinh Nhạc vẫn là không thèm để ý Thiên vi thiếu quân tiếp tục nói Tên kia vẫn không có chứng đạo Đinh Nhạc sừng bước ánh mắt ngẩn người Còn chưa chứng đạo liền đánh bại sắp độ thứ hai kiếp thư vô vọng Đúng cho nên nói người ngộ đối thủ Thiên vi thiếu quân cười khẽ Vỗ tay một cái, xoay người rời đi Tư vô vọng bị đánh bại gởi ra rất lớn phong ba Hắn bị người đánh bại không có cái gì Nhưng then chốt là đánh bại hắn người người thanh niên kia đế nhất là vẫn không có chứng đảo à, Vẫn không có chứng đảo liền có thể đánh bại một vị một kiếp bá chủ Đây thực sự là nói mơ giữa ban ngày A Do sợ bên trong chiến trường này rất nhiều người Có chút không dám tin tưởng Bất quá rất nhanh Chân hư đảo chính là truyền ra tin tức vị kia đế nhất đã trở thành bọn họ một đời mới tiểu đảo chủ Tư vô vọng đã mất đi tư cách Tùy theo Không đến bao lâu Tên đế nhất chính là xuất hiện ở chân đảo cảnh chiến công bằng bên trên Vọt lên tốc độ khiến người ta trởn mắt ngoác mồm Có người xem đế vừa ra tay Khí tượng kinh thiên bất phàm Cái kia đế nhất trên người cót vô cùng rực rỡ Quang huy bao phủ từng đảo, từng đảo hoàng đảo chi khí như long Giống như vòng quanh người Thật giống một vị vô thượng đế vương Giống như thể hiện ra kinh thiên đồng địa đại uy năng Một vị rất cường đại ma tộc vương giả trực tiếp Chính là bị hắn ba chiêu hai thức hàng phục Hàng phục một vị ma tộc vương giả Sao có thể có chuyện đó Sao động ai đó Từ thành thứ một thành thứ 10 đều là nổ tung Phía trên chiến trường đại quân đều là tỏ rõ vẻ không tin Ma tộc vương giả cũng có thể hàn phục Đùa ai đó Nhưng không đến bao lâu Làm cái kia đế nhất mang theo phía sau ma tộc vương giả xuất hiện ở thứ bảy trong thành thì Tất cả mọi người đều thất thanh Đây là thần thông gì? Tất cả mọi người đều là lăng mắt Nhìn vị kia sau lưng đế nhất sắc mặt thần phục ma tộc vương giả Trong lòng đều sắp đã phát điên Đây chính là một vị chân đảo cảnh ma tộc vương giả à, Ma tộc cốt khí đây meo bản miêu tại sao không có muốn đây Nhân sủng không có Thu mấy cách ma sủng cũng tốt Hồng hoang thiên địa sở tại thứ 9 thành bên trong khu vực Tiểu Bạc miêu chính đang nơi đi bộ Nghe xong tin tức này Tiểu Bạc miêu một mặt ảng não khí chính mình dĩ nhiên không nghĩ như vậy Có thể ra đại danh biện pháp Quá ngộ Tùy theo Tiểu Bạc miêu chính là trở về đại bản doanh Muốn tìm thiên vi thiếu quân cùng đi thu mấy nhân sủng Thôi đi Những ma tộc đó căn bản không thể dùng cường lực thu phục Cái kia đế nhất Phỏng chừng là có bí pháp gì đi Thiên vi thiếu quân lắc đầu đánh chết đều không đi Chân đạo cảnh chiến trường thực sự quá hung hiểm Chiến công cũng không phải tốt như vậy đến Mấy năm qua Trừ phi ma tộc đến tấn công Thiên vi thiếu quân nhưng là nhàn nhã tự tại vô cùng Hắn có thể không giống đinh nhạc như vậy Cần sinh từ đại chiến đến tôi luyện tự thân đại đạo Mèo đế nhất Tiếng tâm lên hết sức thần khí A bản miêu nhân sủng bên trong có thể an bài cho hắn một chỗ ngồi Tiểu Bạch miêu nói rằng Dung đuổi đắc ý chưa hề đem cái kia đế nhất để ở trong mắt Xác thực Tiểu Bạch miêu cũng có cái này sức lực